các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thứ bảy nhà lệ chi theo hẹn đến gặp vị khách yêu cầu thiết kế tu sửa nhà cũng đồng thời nhìn thấy nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của mạnh hẳn vũ bây giờ mà quay đầu bước đi thì thật là không có khí phách hơn nữa đó cũng không phải là tính cách của cô cho nên cô chỉ hơi chần chừ thất thần một chút rồi lập tức khôi phục bình tĩnh chậm rãi đi về phía trước ôn hòa mở miệng chào tôi là nhan lệ chi phản ứng của hai người đàn ông là ngay ra một lúc lưu kỳ hình như muốn nói gì lại để ý nhìn xem biểu tình của mạnh Ngàn vũ và nha lệ chi anh vươn tay phải ra bắt tay với cô tự giới thiệu chào cô tôi là lưu kỳ mạnh Ngàn vũ cao mày một lát sau cũng vươn tay có chút lãnh đạm mở miệng mạnh hàn vũ nhà lệ chi lấy phép vươn tay nhưng ngay lập tức rút về vì cái siết chặt của mạnh hàn vũ cô dùng thanh ngâm bình tĩnh mà hỏi Xin hỏi hai người ai là khách hàng của tôi Tôi Liêu Kỳ vẫn cách ký như cố Mạnh hẳn vũ thì vẫn cao mày Không biết đang suy nghĩ cái gì Không biết hai người bạn họ có phải hay không đã nhớ ra cô Dù sao đi nữa Thì bây giờ xoay người rời đi Là chuyện không thể xảy ra Nhà lệ chi chỉ có thể đứng thẳng người Biểu hiện sự bình tĩnh tự tin Nhà lệ chi quay sang Liêu Kỳ Lễ phép yêu cầu anh dẫn cô đi thăm nhà mới Cũng muốn cùng anh thảo luận vài điều hai người vừa đi vừa nói chuyện, lờ đáng xem nhẹ mạnh hẳn vũ phía sau. Mỗi lần liêu kỳ nhớ đến bạn tốt mà quay lại, thì sẽ nhìn thấy bộ dáng không được để mắt đến của mạnh hẳn vũ. Hình như anh muốn nói cái gì đó, nhưng lúc nào cũng bị nha lệ chi vừa vặn mà cắt ngang. Liêu kỳ chỉ có thể âm thầm thở dài, sau đó quay người trả lời nha lệ chi. mạnh hẳn vũ tiếp tục bị xem nhẹ rồi. Hôm nay cứ như vậy đã, lần sau tôi sẽ đem sơ đồ phác thảo tới đây. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt Nhìn đại khái kết cấu phòng ấp Sau khi đã hiểu rõ ý muốn của Lưu Kỳ Nhà lệ chi mỉm cười rời đi Không hổ là đệ nhất tài nữ Thật không dễ ứng phó Nhìn theo bóng lưng Nhà lệ chi rời đi Nói ra câu này Không biết là bội phục chính mình Hay là đang châm chọc ai đó Lưu Kỳ quay đầu nhìn về phía mạnh hàn vũ Mang theo sự chiếc chọc hỏi Mạnh hàn vũ Có thể hay không bộc lộ một chút cảm giác của cậu khi gặp lại bạn gái cũ bị cầu vứt bỏ, cô ấy thật sự là nha lệ chi đó sao? Ngự khí của mạnh hẳn vũ có chút khác lạ, không rõ là hỏi lưu kỳ hay là chính anh. Làm ơn đến tới còn nhận ra đấy, cậu thật là quả đáng nhá, mạnh đại thiếu gia. Lưu kỳ híp mắt, trên mặt là biểu cảm, cậu lại tiếp tục giả ngu à? Không phải, tôi chỉ là cảm thấy. ra luu ky hiếp mat hẳn vũ cân nhắc từ ngữ. Cảm thấy như thế nào Kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi Hay là hối hận Nói đến hối hận Thì dòng điệu của Liêu Kỳ có chút trả phúng Hối hận Không có Mạnh hẳn vũ không chút do dự chấm dứt tranh cái Chính là cảm thấy Cảm thấy Anh không biết phải biểu đạt như thế nào Đừng cứ chính là như vậy nữa Dù sao Cậu bây giờ là động tâm có phải hay không Vậy theo đuổi đi lưu kỳ châm điều thuốc coi ý xấu giật dây để xem trò vui tâm tư mạnh hàn vũ người khác không biết nhưng chính anh biết rất xó không phải là vì cô xinh đẹp lại có khí chất mà là vì sự bình tĩnh hơn người thật ra mạnh hàn vũ vẫn giống như năm xưa ngây thơ vẫn là ngây thơ vả ra một vòng khói liều kỳ có phần châm chọc bổ sung một câu nói không chừng hiện tại người ta trở nên xinh đẹp như vậy còn nhờ vào công lao vứt bỏ năm đó của câu Liều Kỳ nói như vậy, nhưng anh không biết rằng sự thật cũng không có sai biệt lắm. Sau khi chia tay mạnh hẳn vũ, nhà lệ chi cùng Kiều Khả Thư còn có Mạc Nguyệt đang nói chuyện với nhau một lần. Tôi quyết định không học sở nghiên cứu nữa. Ngữ khí nhà lệ chi có chút dân dẩy. Vì sao? Không phải cậu đã sớm quyết định sao? Kiều Khả tư nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi, còn Mạc Nguyệt chỉ bình tĩnh, im lặng chờ cô tiếp tục nói chuyện. Không có lý do gì cả Chỉ là tôi không thích nữa Để nén nước mắt Nhà lệ chi ra về bình tĩnh Nhưng rõ ràng là đang kích động Chi chi Kiều gà tư tức đến nỗi thay to Cậu là nói cho có lệ sao Hai tay cô nắm chặt Biểu tình trên mặt Có thể lấy phân nộ để hình dung Mạc Nguyệt nhíu mày Sau đó đứng dậy Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có Trực tiếp đeo kính len Chuẩn bị trở về phòng Tứ không phải ý này là người cũng có lúc cần phải giãi bày tâm sự cũng như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.